Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hít một hơi nhẹ tay vỗ chán Đúng là nỗi sợ đang dần trở thành một thói quen của tôi Dường như tôi bị mất trí trong giây lát sau mấy ngày căng thẳng Sỏ nhanh đôi dép tôi bước nhanh ra cửa Bây giờ là một cảm giác gì đó rất khó tả Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã cảnh giác một cách mơ hồ như vậy Tiếng kể nói vẫn còn Tôi để cửa ra và cắt ngang người vui Cửa đâu quá khóa Sao tụi bay không vào Ở cái thằng này Mày làm gì mà lâu thế? Một giọng nói quen thuộc của Tuấn Rồ. À, bọn tôi thường gọi nó là Tuấn Rồ vì lúc nào nó cũng khác thường so với chúng tôi. Một phong cách không lẫn ai được. Mày không định mời bọn ta vào nhà à? Vẫn còn mệt hả? Sao mặt của mày lại tái mét thế? Thằng Trung cũng bất ngờ nói khi thấy tôi cứ ngơ ngác. À, tụi bây vào nhà đi. Mặt mày tái mét, tôi cũng không biết vì còn mệt hay là do tôi đang sợ nữa. Tôi chợt nhận ra trời hôm nay rất đẹp Không một chút gió khiến mây cứ trôi lơ lửng bồng bềnh. Chút ánh nắng nhẹ buổi sáng cố trôi qua những lớp mây mỏng chiếu xuống mặt đất. Có lẽ vì mấy hôm nay tôi không ra khỏi nhà, năng tần hưởng dương thế như là một người từ cõi âm trở về. Tôi chợt nhớ ra lũ bạn đang ở trong nhà. "Sao? Thế đã khỏe hẳn chưa?" Tiếng cười khoái chí của nó làm tôi cũng không thể nhịn cười lay. "Tại hạ đã bình phục được 80% công lực. Cho tại hạ hỏi là mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?" "Thôi đi mày ơi." Mặt mày cứ như là ma chết trôi, đùa nỗi gì? Tiếng thằng Hoàng như một cái dây buộc ở chân kéo tôi xuống. Tôi khẽ nhạt, cả đám ngồi nhìn nhau. Hình như là thiếu thứ gì đó. Tôi quay vào phòng lấy một đĩa bánh quy. Mọi hôm chúng đến nhà tôi chơi thì mọi thứ trong nhà bị chúng lục tung lên. Không hiểu sao hôm nay trị ngồi yên như thế. Có lẽ hôm nay là ngoại lệ, hôm nay tôi bị ốm, nhân tiện đang đông đủ cả đám trên thân về nhau, tôi sẽ kể những chuyện mà tôi đã trải qua mấy hôm nay với tụi nó. Tao, tao đã gặp ma." Tôi nói có chút ngập ngừng. Sau khi nghe xong, ba đứa tụi nó tròn xoe mắt, có vẻ sửng sờ. Sự đồng cảm, cả ba đứa nó đang trao cho tôi sự đồng cảm. Bỗng thằng Tuấn cười phá lên. "À, tao biết là kiểu gì, mày cũng nói thế mà." Không gian hay cảm xúc của tôi thay đổi một cách chóng mặt. Tôi đỏ mặt hét lớn. "Tụi bây không tin tao à?" Cả đám cúi gằm mặt xuống bàn. Cái bánh trên tay của thằng Trung cũng rơi tự do xuống đất lúc nào không hay. Có vẻ như là chúng đang sợ tôi thực sự. Im lặng một lúc khá lâu, tôi xuống giọng cô nói với bọn nó một lần nữa. Thật sự, tao đã thấy nó, một khuôn mặt máu me. Và tao chắc rằng, nó chỉ cho mình tao thấy nó, có lẽ nó đang định làm gì tao. Tôi nói một cách nghiêm túc, cả đám chỉ biết ngồi nghe tôi nói. Cuối cùng tôi thở phào một cái, chỉ mong rằng tụi nó sẽ tin mình. Long này, Càn Hoàng bỗng gọi tôi. Thực ra là bọn tao vừa ở nhà lão Tuấn. Bọn tao cũng đã nghe sơ qua về vụ của mày. Thế nên đã sang nhà mày luôn, nhưng chưa ảnh biết chắc chắn sự việc như thế nào. Thế tụi mày vẫn không tin tao à? Không phải, bọn tao cũng muốn cùng mày khám phá sự thật. Khám phá? Tôi tròn xoe mắt. Ừ, chúng ta phải điều tra rõ ràng vụ này. Thằng Trung cũng lên tiếng. Tôi vừa vui vừa sợ hỏi lại, vui vì cuối cùng chúng nó cũng tin lời tôi và sẽ cùng tôi tìm hiểu không sợ vì phải đối mặt đối với cái thứ gớm ghiếc ấy. Chúng ta sẽ làm cách nào? Bộ Thà Bảo sẽ lo chuyện này rồi. Sẽ bắt đầu từ mai, vì chỉ mày thấy nó. Bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu thôi. Sau khi rõ ràng rồi, nói với người lớn cũng không buồn. Tôi trợn mắt nhìn thằng Trung, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Sau một lúc lâu bàn bạc, cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định, muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình đến quên mọi thứ. Vừa lúc đó, ba mẹ tôi cũng về, cuộc bàn tán kết thúc. Mấy đứa đến chơi đó à? Dạ vâng ạ. Trong lòng tôi bỗng nhiên nôn nao khó tả, phải chăng vì tôi và đám bạn đang giấu bố mẹ chuyện tự ý tìm hiểu, nhưng rồi mọi chuyện cũng trở vào bí mật, vì chính trong tiềm thức của tôi đã bảo như vậy. Chúng bạn cũng sợ bị phát hiện. Thằng Chung nháy mắt rồi cả đám ra về. Bọn con cũng xin phép ra về luôn ạ. Thế mấy đứa không ở lại dùng bữa trưa với Long mà về hả? Dạ không ạ. Bà con về luôn thì bơi. Mẹ tôi nhìn cả đám cười nhẹ nhàng, hay cho lời tạm biệt. Sau cơm trưa, bà gọi tôi ra dặn dò tôi một số chuyện, có lẽ sẽ là một hướng giải quyết cho mấy chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Nhưng sao tôi không có lấy một chút tò mò nào. Tôi tự nhủ, không biết liệu cả đám tự ý làm thế thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Bà cũng đã trình bày với bác Hùng và mấy bác cán bộ thôn về sự việc mà con đã trải qua. Họ cũng nhận thấy mối nguy hiểm kỳ lạ từ khi ngôi đền được tôn tạo nhưng không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ đề nghị từ nay mọi người nên ít ra ngoài vào ban đêm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net